Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 28 Sa mạc nhất hùng Của tác giả từ Mã Tử Yên Diễn gia đồng Chương Vũ Quang Sơn Nguyệt Toàn cất tiếng yêu cầu Người cao cho biết lý do Chàng nhất định phải biết mới được Chàng chưa kịp mở miệng Thì người tháp đã chen vào Thần thái của y khẩn trương thấy rõ Có người đến rồi đó ta phải trận đầu họ, có lẽ bọn này đi tìm cảnh để vẽ dời chắc. Cầm khiêu, người hãy chỉ điểm thêm cho vị thế huynh này, mấy điều cần thiết, nhanh lên đi, đừng để dở dàng mọi việc. Thốt xong, y bước đi liền. Người cao hát tắp chỉ thanh trường kiếm của quan Sơn Nguyệt rồi báo. Giấu thành kiếm đó trước đi, rồi các hạ chú ý ghi nhớ những gì tại hạ dặn dò thêm. Quang sân Nguyệt tra kiếm vào gió, kéo tà áo phủ ở bên ngoài. Người cao dẫn dây cái giọng gấp gáp rồi tiếp. Trong cung quảng hàng của Nguyệt qua Phu Nhân, có tất cả thải thị giả. Tại hạ là Cầm Khiêu, hai người kia là Tư Kỳ và Thị Thư. Thì các hạ đã biết rồi, còn lại bốn người là Chữ Trà, Nhập Hoạch, Đạn Kiếm, Phi thường Trong bốn người đó chỉ có đạn kiếm là nam nhân, y có thể giúp các hạ, còn ba người kia đều là nữ nhân. Đối với những lão phù đó, các hạ phải hết sức cẩn thận giữ gìn từng cử động từng ngôn ngữ, tuyệt đối không nên tiết lộ lai lịch với bà mụ ấy. Ngoài ra còn một lão chưa dứt câu, thì từ nơi cánh rừng trúc, tư kỳ tặng hắn một tiếng. Người cao lập tức nín lặng, lại còn lắc nhẹ. Một đầu dài ra ý bảo cho quang sư Nguyệt hải đề cao cảnh giác. Liền theo đó có giọng nói của một nữ nhân vàng lệnh. Phu nhân truyền lệnh đưa tiểu tử đến gấp. Các ngươi còn dần già ở đây, ý muốn dở trò gì có phải không? Câu nói vừa dứt âm giang. Hai bóng người xuất hiện. Hai người đó là Tư Kỳ và một nữ nhân tuổi chưa tròn ba mươi. Nhàn sắc cực kỳ xinh đẹp Trong cái đẹp có vẻ xảo Chứng tỏ con người không có tính tình hiện diệu Vừa đến nơi nữ nhân quát mắt Quan sát quan sơn nguyệt Từ đầu cho đến chân Rồi gưỡng cười rộng miệng Lên tiếng thổ Thị thư khoe khoang là tiểu tử Có nghi biểu phi thường Ta không tin Bây giờ thấy hắn rồi Ta phải nhìn nhận hắn đúng là một mỹ nam tử Nàng gọi quan sơn nguyệt tiếp Tiểu huynh đệ, có phải tiểu huynh đệ tên là Minh Thiên Lý chăng? Quang Sơn Nguyệt giật mình. Cái tên đó, nàng tìm đâu mà gán cho chàng vậy? Tư kỳ hấp thấp đáp. Phải, mình lão đệ quả thật là một nhân tài trong thiên hạ ngày nay. Con người tuấn tú thành kỳ mà gió không cũng siêu quần bạc chúng. Vừa rồi Minh lão đệ đã thi triển mấy chiều kiếm mà ta già cầm khiêu sức nữa thảm bại đó. Vừa đáp thay cho An Sơn Nguyệt Vừa lấy mắt ra hiểu Đến lúc đó chàng mới tỉnh ngộ Là cái tên Minh Thiên Lý Do y bịa mà ra Mà cũng có lẽ là thị thơ Biệu ra trước mặt của ông Nguyệt Hòa Phu Nhân Cởi Minh Đà Dược Thiên Lý đến đây Nhưng sự kiện đó mà đặt tên quả thật bọn này cũng cao nhã Thài họ đổi tên Là điều cố kỵ đối với quan Sơn Nguyệt Xong trong trường hợp này Chàng không thể không thừa nhận mình là Minh Thiên Lý Chàng vòng tay chào nữ nhân Đoạn gật đầu nói Tại hạ là Minh Thiên Lý Dám hỏi Tư kỳ lúc này lên tiếng nói Nhập hoạch đó Mình lão đệ Chỉ nhỏ hơn nàng mấy tuổi thôi Có thể cùng hai tiếng đại thơ xưng hô nàng vậy Nhập hoạch cười biến Hồi uống éo thân hình rồi buôn nhẹ nói Đầu dám, nhận hai tiếng đại thư, tuổi tác có trên lệch bao nhiêu đâu mà dám làm lớn chứ. Nàng biểu lộ phong tình quá rõ rệt. Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy sống mắt vô cùng. Có thể là chàng phản ứng ngay. Xong tư kỳ không ngớt ra hiệu cho chàng nhẫn nại. Thành thử chàng miễn cưỡng gọi. Đại thư. Nhập hoạch bật tiếng cười khanh khách. Thôi thì ta cũng cam chịu với thân phận đại thư vậy. Tại ta lớn hơn người một chút nhấn cái một chút đó hại ta đó nghe. Rồi nàng lên tiếng hỏi. Trị thư khoe rằng: "Ngươi có lối đã tự rất đẹp, còn hai gã quái vật này lại khoe người có kiếm pháp rất cao, ngươi còn sợ trường nào khác nữa chăng?" Cầm khiêu cười nhẹ. <cười> cái gì huynh đệ cũng giỏi cả, có thể bảo mình huynh đệ quán trường chứ chẳng phải là sợ trường về một vài điểm mà thôi. Văn cũng quán tuyệt Võ cũng quán tuyệt Cầm là thánh thủ hoặc là truyền thần Kỳ là vô địch Thi là thần cú Mà tử thì bậc trưởng thượng của lưu linh đó Nhập hoạch bóng à lên một tiếng Thế thì hay quá Quán hàng cung có thêm minh huynh Thì thật là hoàn toàn Ta phải chạy về báo ngay với phu nhân mới được Tuy nói thế nàng chưa đi ngay Nàng suy tư một chút rồi lẫm nhẫn Chúng ta mỗi người một sở năng Nên tùy theo khả năng mà đặt tên Bây giờ huynh đệ lại đến đây Là người dạng năng Thế chúng ta phải xưng hô làm sao đây Tư kỳ cười khanh khách nói Điều đó thì tùy phu nhân chứ Người nghĩ đến làm chi cho mệt Nhập hoạch gật đầu nói Phải chúng ta không có quyền quyết định Cứ để cho phu nhân là phải hơn Đi Minh Quỳnh Đệ, chúng ta đi thôi. Nàng quay mặt lại. Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra một khoảng rừng trúc bị chém ngã. Thân trúc nằm ngỗ ngang trong điêu tàn vô cùng. Bất giác nàng kêu lên thất thanh. Ai? Ai dám phá hoại khu rừng trúc như thế này? Nếu phụ nhân biết được thì thì tư kỳ đâm ra lo lắng nhìn thoáng qua quan sư nguyện sợ chàng thay đổi chủ ý. Nhưng chàng ứng ngực bướng tới một trước Rồi giống giặc đáp Chính là tại hạ đây Nhập hoạch quảng hốt hỏi Trời tại sao ngươi gây nên đại quả Tư kỳ thở phạo cười khang mấy tiếng <cười> Ta và cầm khiêu Có ý muốn trách nghiệm gió công Của Minh Quỳnh Đệ Nên giờ ngăn trở Minh Huỳnh Đệ Chẳng hiểu nổi Y sôi dẫn lên dung kiếm phản công Hai chúng ta chạy thoát kịp Thành thử để khổ cho bao nhiêu kỳ trúc đô Nhập hoạch dặm chân thình thịt, các người quả là một lũ vô dụng, muốn sinh sự sao không đưa nhau đến một nơi khác lại chọn nơi này. Tư kỳ giờ nhất nụ cười khổ nói. Nào có ai ngờ, minh lão đệ dễ nổi tính khí như vậy đâu. Một con người ở lứa tuổi đó lại có kiếm pháp rất cao, thiết tổn trong một thời gian nữa. Tài nghệ của minh lão đệ sẽ siêu dĩ không lường nổi. Nhập hoạch đưa hai tay lên trời kêu lớn. Bây giờ phải ăn làm sao nói làm sao với phu nhân đây nè Minh huynh đệ vừa đến đã gây nên cớ sự rồi qua sân Nguyệt Th thản Nghiền đáp việc đã xảy ra rồi tại hạ cứ chờ hậu quả thôi các vị không nên quá quan tâm. nhập hoạch khoát tài nói đừng Minh huynh đệ gặp phu nhân rồi tuyệt đối Minh huynh đệ không nên buông tính quật Cường ta khuyên Minh Quỳnh đệ nên ăn nói nhún nhường một chút Bên ngoài còn có bọn ta Tất cả sẽ tùy cơ mà cầu tình với phu nhân May ra phu nhân khoan dung không nở Bác tội Minh Quỳnh Đệ Tư Kỳ mỉm cười nói Phải đó Phu nhân từng tỏ ra thiên dị người lắm Người chịu khó nói giúp ta Cầm chắc phu nhân nghe liền Người cứ khoe khoan Minh Quỳnh Đệ Có nhiều tài năng Hắn phu nhân trọng tài liền hạ Nhật hoạch trầm ngắm một chút đoạn thở dài nói Thì ra là như vậy Rồi chứ còn cách nào khác hơn nữa đâu Tại ta ai bảo ta nhận là đại thư của Minh huynh Đệ làm chi Đã là đại thư thì phải lo chu toàn cho tiểu đệ chứ Nàng hướng qua quan Sơn Nguyệt Để một nụ cười duyên dáng rồi tiếp Minh Quỳnh Đệ đừng cười nhé Chứ sự thật thì Vừa trông thấy Minh huynh Đệ là ta đã Nàng đưa ánh mắt lá lời quá chừng Hoàng Sơn Nguyệt gớm đến buồn nôn luôn Nàng lại buông cái giọng đẩy đưa Chàng càng bực Tưởng chừng như ai lấy mũi nhọn mà Chích vào màn tay vậy Tuy nhiên chàng cũng không dám nói gì Chỉ ẩm ở phụ quả Mới thấy nhau mà mường tượng như Đã quen nhau từ muôn thở Xin đại thư chiếu cố cho tiểu đại Nhắc hoạch cười hi hi Tự nhiên rồi Phải vậy rồi tiểu huynh đệ Chúng ta trước đây chưa biết mặt nhau Bây giờ thì có khác nào đôi bằng hữu thân nhau từ thỏ bé Tư kỳ sợ hàm râu Vừa vuốt vừa thốt Chúng ta sống bên nhau từ lâu rồi Sao ngươi không thân mật với ta đi Mình quỳnh đệ mới đến mà ngươi thà thiết quá vậy Nhật hoạch đỏ mặt Dẫu môi mắng <cười> Lão quỷ lùng Ăn nói về giặt một chút đi Liệu hồn ta sẽ bứt cái râu cầm của ngươi ra đó nha Tư kỳ rụt cổ thè lưỡi, nhập hoạch hướng sang quang sơn nguyệt, thốt gấp để khóa lắp sự cợt đùa của tư kỳ. Minh Quỳnh Đệ không khinh đại thư chứ. Nàng bỏ lửng câu nói, quan sơn nguyệt dở khóc dở cười, biết làm sao cho thích hợp với sự cảnh này đây. Cầm khiêu chen lời vào, nhấp hoạch về gấp đi, đừng để phu nhân chờ đợi, phàm ai chờ đợi cũng nóng nảy. Phụ nhân nóng tính lên là bớt lợi cho cả bọn đó. Nhật Hoạch gật đầu nói. Phải rồi, ta trở về mà các ngươi cũng theo ta về luôn. Phụ nhân bảo ta đi gọi các ngươi, ta quên cho các ngươi biết. Cầm khiêu cười nhẹ rồi nói. Thì ngươi cứ về trước báo với phu nhân ta và Tư Kỳ đưa Minh Quỳnh Đệ về sau. Nên nhớ là khéo ăn khéo nói một chút đó nha Cố gây một ấn tượng tốt cho Minh huynh Đệ. Có như vậy phu nhân mới dành một mỹ cảm Bất rất lợi cho chúng ta Sợ nhập hoạch không hiểu ý Lão đưa tay chỉ khúc trúc bị chặt ngã Nhập hoạch gật đầu nói Ta hiểu rồi phu nhân nói giận lên Các người cũng chết luôn Nàng quay đầu đi nhanh hơn một cơn lốc Nàng đi rồi quang sơn nguyệt thở vào Xem như thoát nạn Xong nhận thấy thân pháp của nàng Linh diệu vô cùng Chàng không khỏi kinh hãi Tư kỳ mỉm cười bước đến gần chàng rồi thốt. Lão đệ có số đào hoa thật. Cái mụ điên đó vừa thấy lão đệ là si tâm ngay. Có nàng tiếc trợ thì trong cung quán hàng lão đệ sẽ là người được ưu đãi nhất đó Quang Sơn Nguyệt thẹn đỏ mặt. Cầm khiêu lên tiếng trách. Tư kỳ đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Người đã nhận tội như thế nào? Người không nghĩ ơn lại còn chăm chích. Thế là nghĩa làm sao hả? Nhìn qua quan Sơn Nguyệt lão lên tiếng nói tiếp. Hoàng Thế Quỳnh, tại Hạ thấy rõ, nàng có ý tứ với Thế Quỳnh lắm đó. tại Hạ biết là Thế huỳnh không thích những cái trò lẳng lơ. Xong dù sao thì Thế Quỳnh cũng nên chịu khó một chút. Đừng có quá lạnh nhạt với nàng. Chẳng những nàng được phu nhân tin cậy, mà nàng có gió công rất cao. Trong cung nàng chỉ nhường có mỗi một mình phu nhân thôi. Quang Sơn Nguyệt bất bình trầm giọng nói. Tại hạ bắt buộc phải đóng kịch với nàng sao Không được đâu Vừa thấy mặt nàng là tại hạ đã lợn giọng rồi Bảo tại hạ làm hơn thế Tại hạ làm sao mà khám nổi chứ Còn các vị nữa Bỗng dưng lại đặt cho tại hạ một cái tên Đặt tên rồi bây giờ lại giả ra đủ điều Tại hạ làm thế này Tại hạ làm thế kia Cầm khiêu thở dài nói Xin Hoàng Thế Quỳnh nhẫn nại một chút Việc thay tên đổi họ là do chủ ý của thị thư, chứ nào phải bọn lão phu tự chuyên. Thế Huỳnh nên tin là bọn tại Hạ, thật muốn tiếp trợ với Thế Huỳnh, tiếp trợ Trương Cô Nương. Hiện tại thì bọn tại Hạ không có đủ thời giờ để giải thích rõ ràng cho Thế Huỳnh hiểu. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ trở lại vấn đề. Quang Sơn Nguyệt trầm giọng rồi nói. Về những việc khác tại Hạ không cần hỏi đến, chỉ muốn biết. Nguyệt Hòa Phu Nhân là một con người thế nào? tại Hạ cần biết bà ta để chốc lát nữa đây, lấy thái độ thích ứng để mà đối phó với bà ta. Mong quý vị đừng khước tự sự thỉnh cầu của tại Hạ. Cầm khiêu thở dài nói, Nguyệt qua Phu Nhân là một nữ nhân dĩ nhiên chẳng ai hiểu nổi. Bất quá tại Hạ chỉ thấy Huỳnh biết đại khái là bà ấy có võ công rất cao, cao đến mức độ vô lường. Biết như vậy thì cũng đủ lắm rồi đó Thế Quỳnh. Thôi chúng ta đi, đừng để phu nhân chờ lâu sinh dẫn mà thành bất lợi cho chúng ta. Dừng lại lại một chút, lão tiếp luôn Nhập hoạch thì có thái độ cử chỉ không thuận nhãn Thế Quỳnh. Sông thật ra, nàng là một con người rất tốt, có tầm địa thiện lương. Nàng cũng như một viên ngọc tốt, nhưng chẳng được trao dội. Hoạt giả cũng có thể dí nàng, như một kẻ thông minh nhưng kém học. Nàng thẳng thắn lắm Chẳng bao giờ nuôi dưỡng một mưu cơ nào Đối với bất kỳ ai Thế Quỳnh có thể tính nhiễm nàng Lão lại thở dài Rồi giấy ta dục mọi người Đi thôi có lẽ trễ lắm rồi đó Tư kỳ nắm chéo áo của quan Sơn Nguyệt Lôi chàng đi xuyên qua khu rừng trúc quan Sơn Nguyệt nhận ra khí lực của y hết sức là mạnh Chàng muốn cưỡng lại xong không cưỡng nổi Bắt buộc phải bước theo y Khi lực của Tư Kỳ phát huy hết sức là quái dị. Ý nắm tài phía trước, Nhưng Quang Sơn Nguyệt lại nghe như một lực đạo ở phía sau đẩy tới. Chàng bước thì thôi, Chàng cố đứng lại thì lực đạo đó như hốt chàng hổng lên khỏi mặt đất. Qua hết khu rừng trúc đến khu rừng qua, Trong rừng qua có đài, có cát, Nhưng họ không dừng chân lại. Những đài cát đó, họ đi hết rừng qua, Cho đến một giải nhà khác ở phía sau, lôi kiến trúc cực kỳ qua lời. Nơi cổng chánh có tấm biển, bốn chữ to lớn hiện ra trong tầm mắt của quan Sơn Nguyệt. Từ xa xa với cái tên Quảng Hàng Cung Khuyết. Hai bên có cầu liễn, đại khái tả cái đẹp của trăng, nhưng phản phất cái ý niệm tịch mịch của người trong trăng. Bên trong cửa ẩn ướt có bóng người Quang sư Nguyệt nhận ngay chính là thị thư Hắn chạy tới ngân đó bọn cầm khiêu Hắn muốn nói gì đó Cầm khiêu dội khoát tay rồi bảo Ta biết rõ rồi khổ tâm của ngươi Ngươi khỏi cần nói nữa thị thư à Thị thư thấp vọng nói tại hạ chỉ biết làm tròn những gì Có thể làm cho các hạ Về cái chuyện đổi họ thay tên Thì bất đắc dĩ lắm tại hạ mới mạo mụi như vậy Gặp phụ nhân rồi, các hạ cứ nói là chúng ta gặp nhau nơi chân núi. Tại hạ đưa các hạ lên đây ý kiến phu nhân, chứ đừng bao giờ nói là các vị, vị trường cầm khiêu chặn lợi. Bọn ta đã giải thích điều đó với Hoàng Thế huynh rồi, người chẳng cần phải dặn dò thêm. Quang Sơn Nguyệt chưa kịp tỏ thái độ, từ trong hoa sảnh, nhập hoạch bước ra cao giọng thuốc. phu nhân truyền lệnh, mình thiền lý vào ngay. Nàng nhìn tránh chú Quang Sơn Nguyệt Trong ánh mắt ẩn ước có sự gian cầu Chàng nên có thái độ cung kính đối với phu nhân qua Sơn Nguyệt vốn tính quật cường Dù biết rằng Nguyệt qua phu nhân là một nhân vật siêu phạm Xong bảo chàng hạ mình đối với một người xa lạ Thì chưa biết tư cách người đó ra sao Thì khi nào chàng lại dân lợi Do đó chàng ngẩn cao mặt chấn chạc bước tới Khi đi ngang qua nhập quạch Chàng nghe nàng buông nhã tiếng thở dài. Khách sảnh đúng là một cung điện trần thiết hết sức là quý hoàng. Nơi trung ương có một cái đài khá cao. Trên đài có một chiếc ghế dài và ghế cẩn vàng chạm ngọc. Trên ghế có một vị phu nhân. Tuổi tác độ trung niên đang ngồi. Thần thái ung dung. Tự nhiên phu nhân đó chính là Nguyệt qua Phu Nhân. Nguyệt qua Phu Nhân các độ tứ tuần, tóc dấn cao. Mặc áo lụa trắng Tuổi tuy cao sắc còn đẹp Một vẻ đẹp trang nghiêm ai nhìn qua Cũng phải sinh lòng tôn kính Sau lưng của bà có hai nữ nhân Ngoài 30 tuổi Trang phục y như nhập hoạch Hoàng Sơn Nguyệt thầm nghĩ hai người này Chắc hẳn là phi thương và chữ trà Bên tả có một đại hán trung niên Thần thái quay mảnh Râu ngắn đen ngời Bao mọc quanh hàm Mặc y phục gió sĩ Mang dày cao ống Đeo trường kiếm nơi không Người ấy chắc hẳn là đạn kiếm Cái ngạo khí của quang sư Nguyệt bốc bừng Từ bên ngoài tiêu tan phần lớn Khi chàng chạm mặt với yêu Nguyệt qua phu nhân Vô hình trung chàng trở nên khiêm tốn Không còn cao hẳn như lúc còn ở bên ngoài cửa qua sảnh Chàng vòng tay cung kính thốt Tại hạ là minh dạng lý Xin tham kiến phu nhân Chút xứ nữa chàng đã buông tiếng là Minh Đà lệnh chủ, theo sao tiếng Minh Đà, chắc chắn là Minh Đà lệnh chủ, thì chàng cũng đã tiết lộ luôn tính danh thật của mình. Cũng may mà chàng thức ngộ kịp thời đổi lại. Bọn tư kỳ đi theo sau chàng buộc miệng thở vào như thoát nạn. Nguyệt và phu nhân bình thản đến lạnh lùng, chưa nói gì. Một trong hai nữ nhân đứng sau bà hét lớn, sao ngươi chưa chịu quy Chỉ một câu nói ngắn mũi đó đã làm cho tính khí quật cường của quan Sơn Nguyệt sôi động trở lại. Chàng ngẩn cao mặt rồi hỏi. Tại sao tại hạ phải quỳ? Nữ nhân đó trầm gương mặt định phát tác. Nguyệt qua phu nhân dãy tay ngăn chậm. Phi thương, không nên lắm lời. Hắn mới đến tự nhiên hắn chưa hiểu rõ nghi lễ ở trong cùng. Thư thả rồi giáo quấn hắn dần dần. Bà gọi. Mình thiền lý. Mình thiền lý. Người bước lại gần đây một chút nữa đi Nữ nhân đó im lặng quan Sơn Nguyệt thì bước tới gần hơn Tới mấy thước Hiện tại chàng cách khoảng độ dài chừng nửa trường Phu nhân quan sát chàng một lúc thật lâu Bà ta gập gập chiếc đầu tỏ vẻ hài lòng rồi thốt Được lắm Một thiếu niên hùng tráng Có khí khái hiền ngàn Tinh qua hàm túc sung mãn Tương lai hẳn là huy hoàng Thị thư thì bảo người có nát bút thần kỳ, con nhắc quá thì nói là ngươi có kiếm pháp linh diệu, một con người kiêm toàn văn gió, gặm rất hiếm trên đời này. Âm thanh của bà rất dịu dàng, nhưng trong cái dịu dàng đó, nó ẩn ước một cái gì đó hoài phong. Người nghe không vì chỗ dịu mà làm lợn, bởi hoài phong của bà không nương nơi cái đạo, cái hoài của bà xuất từ cái đức, Của bậc thức ngộ hoàn toàn đạo lý của nhân sinh Tuy nhiên đối với một người chưa hề quen biết Trong lần gặp gỡ đầu tiên Mà bà đưa ra một nhận xét như vậy Có khác nào bà tự xem mình là bậc trưởng thưởng Bà quen cái tính bắt buộc mọi người Phải cúi đầu khuất phục trước mặt bà xong Bà vỡ trách là lặng lặng phải nghe Bà khen ngợi là quỳ lại tạ ơn Bà muốn ở trên cao mà nhìn xuống như vậy sao Chỉ một, một cái chỗ ngồi của bà Cũng đủ nói lên là tính cách tự cao của bà rồi Trên thế gian này Trừ bậc vua chúa ra Có ai tiếp khách mà phải ngồi trên cao vợi như vậy chứ Bà lập dị đến độ Giữa khách sẵn tạo cho mình một chiếc bình đài Rồi trên bình đài lại có chiếc ghế cao Bất cứ ai vào đây ý kiến bà Cũng đều đứng dưới chân của bà cả Nhưng thế Hoàng Sơn Nguyệt khi nào chịu nổi trước cái ngông nghênh của bà ta? Huống chi tính của chàng vốn là quật cường, lại từ lúc xuất thân hành hết cho đến nay, chàng đã bao nhiêu thành tích phi thường, gần đây nhất chàng đã nói bật rõ ràng giữa đại hội Long Hoa, đánh bại Tạ Linh Dận. Dù muốn dù không, chàng cũng phải cao hãnh phần nào. Cho nên hai cái cao hãnh gặp nhau đương nhiên chẳng thể dung với nhau được. Chàng bật cười ngạo nghẽ rồi đáp. <cười> tại hạ có xứng đáng chi đâu mà bà quá khen như vậy. Văn bất quá tại hạ có một số vốn gồm có vài trang sách. Võ thì cầm như biết múa mai một vài cách chiêu. Tạo tiếng cười cho bọn trẻ con vậy thôi. Bà không nên tin lời bia của người khác mà làm nhận xét tại hạ như vậy. Lời nói thì thấp nhưng khí khái thì cao. Sự mâu thuẫn đó được biểu hiện do chàng cố ý chứ tuyệt nhiên không vì khiêm cung tự tốn. Và như vậy là vô lễ rồi. Nhập hoạch quảng hốt kêu lên. Mình thiền lý, sao người ăn nói thế trước mặt phu nhân hả? Sức nữa là nàng gọi chàng với cái tên Minh Quỳnh Đệ. Nàng không thể nói tròn ý bằng lời. Ánh mắt của nàng thay lời làm nốt cái việc đó. Hoàng Sơn Nguyệt lờ đi, thứ tiếp dây thái độ ngạo nhẹ. Chứ tại hạ phải ăn nói như thế nào mới hợp lý vậy? Nhập quạch càng khẩn trương, dậm chân toàn nói gì đó. Nguyệt qua phu nhân nở một nụ cười rồi cất tiếng. Nhập quạch à, không phải việc của ngươi, đừng có nên lắm lời. Thái độ của hắn chứng tỏ niềm bất phục, mà hắn bất phục tất nhiên phải có lý do. Cái lý do đó, cái lý do khiến hắn bất phục, phát xuất từ nơi các người đó. Cho đến giây phút này, các người chưa làm được cái gì khiến cho hắn phụt, đáng trách là các người chưa đâu phải hắn đâu. Bà không giận vì thái độ ương ảnh của quan Sơn Nguyệt, bà giữ giá bình tĩnh như thường, điều đó làm cho bọn nhập hoạch bái người vô cùng kinh ngạc. Bà lại cười rồi tiếp lời. <cười> Quanh ta có tất cả bảy người, mỗi người có một sở trường và sở trường của chúng cầm như là tuyệt kỷ. Chắc chắn là chẳng có ai hơn chúng Người có biết như vậy không quan sơ Nguyệt Điềm Nhiên nói Tại hạ có nghe nói Nguyệt qua phu nhân tiếp luôn Nhân tiệc kỷ của chúng Mà thành danh Gọi đến tên người nào Là biết ngay người đó sở trường về môn gì Ta công nhận chúng đã đạt đến mức siêu diệt Giữa cõi đời này Tìm được một người siêu Việt về một tiệc kỷ như chúng hẳn không phải là dễ đâu Thế mà chúng lại cho rằng Người cao minh hơn chúng đó chứ Quang sân Nguyệt lần này Thì khiêm tốn thật sự chàng nói Bà nói quá lời rồi Tại hạ đâu có dám tiếp nhận Về nét bút Tại hạ làm sao sánh được thi thơ tiên sinh Còn như kiếm pháp Kỳ pháp hoạch pháp Bất quá tại hạ biết qua vậy thôi Mong phu nhân đừng quá tặng Tại hạ thẹn lắm Vượt qua phu nhân nhìn qua thi thơ rồi Thi thơ hấp tấp trình bày Thực ra thì minh huynh đệ chưa tả tự đúng mức của quả hầu. Xong y đã là một thiên tài rồi đó phu nhân. Nếu y chịu khó trao dội, chắc chắn một ngày nào đó y sẽ dược xa thuộc hạ. Người qua phu nhân cười nhẹ. Thì ta cũng nghĩ như thế. Chứ làm gì ở cái tuổi của hắn, hắn lại có nét bút thần kỳ. Hơn hẳn người được chứ. Còn như trong tương lai, hắn thành tựu ra sao? Điều đó chưa phải lúc cần bàn tới. Có điều từ bao lâu nay, Ngươi tự hào là trong thiên hạ, Chẳng một ai tập luyện được như ngươi, Mà có những nét bút thần, Do đó ta nghĩ, Dù hắn khổ công trao dội tới đâu, Cũng khó theo kịp ngươi, Chỉ như cầm khiêu, Và tư kỳ thảm bại dưới tay hắn thì, Tư kỳ dội nghiêng mình cung kính thốt, Quả thật kiếm pháp của mình, Quỳnh đệ rất là cao, Người qua phụ nhân miễn cười. cười, Ta không nói đến kiếm thuật, Ta chỉ... Tư kỳ cười gửi nói Về cầm điêu và cầm lý Thuộc hạ Chưa được biết minh huynh đệ lãnh hội được như thế nào Xong bằng vào cuộc đàm luận giữa với nhau Thuộc hạ đoán là Người qua phu nhân khoác tài nói Được rồi Người bất tất phải giải thích Ta lấy làm lạ Bình sinh các ngươi không hề nhận kém với một ai Thế mà bây giờ bỗng nhiên Đối với một thiếu niên Các ngươi lại thừa nhận bật dưới người ta Thừa nhận mà không cần có cuộc so tài nào hết. Bà dục chỉnh nghiêm thần sắc. Bọn tư kỳ cầm khiêu rợn cả người. Thị thư dội phân trận. Bọn thuộc hạ nhận thấy mình huynh đệ có bẩm chất hơn người. Do đó mạo muội dẫn kiến với phu nhân. Nguyệt hòa phụ nhân cười lạnh nói. Thật vậy sao? Các người hiệp với nhau nói tốt cho hắn. Tuy nhiên ta thấy khó tình quá đi. Bà lên tiếng gọi. Đạn kiếm, hãy thực nghiệm hắn qua một vài chiêu xem sao. Đại hán dẫn y phục vỏ dân một tiếng, rút thanh trường kiếm ở bên hông ra khỏi vỏ. Thanh kiếm màu xanh nhạt, thép mờ mờ, không chớp lên như các loại kiếm khác. Thanh kiếm lại có hình thù hết sức là cổ quái. quan sân Nguyệt giật mình thốt. tại hạ đến đây không vì mục đích so kiếm. Nguyệt hoa phu nhân hừ nhẹ rồi nói, hếp, <cười> Thấy người đến đây với mục đích gì? Thị thư đổ mồ hôi lạnh. Quang sân nguyệt biết rõ, hắn sợ chàng nói lên sự thật. Chàng cười nhát rồi đáp. thì thư tiên sanh mời tài hạ đến đây để tiếp xúc với mấy vị cao nhân. thì thư thở vào. Thuộc hạ thấy mình lão đệ có nhân tướng phi phạm. Nên nải xin kế ý đưa đến đây giới thiệu với phu nhân. Phu nhân hừ một tiếng, lớn hơn tiếng trước một chút. Thấy là vừa rồi ngươi nói dối với ta rồi. thì thư rung cả người. Cầm khiêu dội biện bạch. Thị thơ khi nào dám lừa dối phụ nhân. Thị thư tuy không nói rõ tình hình tại đây cho Minh huynh Đệ biết. Xong có quỹ thác cho bọn thuộc hạ làm hộ cái việc đó. Và bọn thuộc hạ đã bài. Tỏ dư Minh Quynh Đệ hiểu rồi. Nguyệt qua phụ nhân hướng sang Quang Sơn Ngươi đã biết tình hình tại đây, Tại sao ngươi từ khước cuộc trắc nghiệm vậy hả? Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc nói, Cuộc trắc nghiệm gì? Cầm khiêu dội giải thích, Tại sao lão đệ màu quên quá vậy? Tại hà đã có nói với lão đệ, Phàm muốn lưu lại quán hàng cung, Tất phải có một sở trường, Một tuyệt kỷ trì đó. phu nhân bảo đạn kiếm so tài với lão đệ, Là muốn trắc nghiệm cái sở trường về kiếm pháp của lão đệ đó. Thấy lão ta có vẻ khẩn cấp cực độ. quan Sơn Nguyệt không nở gieo sự thất vọng cho lão. Chàng liền để một nụ cười rồi đáp. ha Thì ra là thế. Chỉ vì tại Hạ không hiểu rõ ràng cái ý của phu nhân. Cứ tưởng đầu đấu kiếm là sát phạt với nhau. Quyết tranh thắng bại. Thắng thì sống, bại thì chết. Bởi nghĩ như thế nên tại Hạ tự khước. Hốn chi dù là một cuộc trách nghiệm đi nữa, tại hạ cũng thấy không hứng chút nào, bởi dù sao thì đau kiếm vẫn là vật vô tình, dù duyên vô cớ mà động thủ, biết đâu mai rủi sẽ như thế nào, và ai tránh được, khỏi gây ra điều tiếc hẳn. Chàng có vẻ thanh thản vô cùng, giả như có một cuộc đấu trí mạng, chàng cũng xem thường, huống hồ là một cuộc trách nghiệm xuống. Vẻ thanh thản đó chứng tỏ, Chàng tự tin tốc độ, chàng nắm chắc cái tất ở trong tay. Nguyệt qua phu nhân ư một tiếng, không biểu thị ý kiến nào nữa. Đặng Kiếm Sở dáng nghiêm trang, bên trồng dáng nghiêm trang đó, ẩn có chiều như tử đắc, hắn vòng tay thoát gọn. Mời. Dung tay hoành thanh kiếm ngang ngực hắn chờ. Nhìn tư thế của hắn bất giác quang sơ nguyệt giấc mình. Chàng ra tư thế đó không lạ gì với chàng. Bởi đó là một trong bãi tư thế của tù là kiếm pháp. Tù là kiếm pháp là một tuyệt học của bách lý bất bình. Chỉ truyền dạy độc có một mình tạ linh dận. Thì tại làm sao đại hán này lại biết được. Để hôm nay mang ra sử dụng đối phó với chàng chứ. Từ thế thì đúng vậy rồi. Xong chiêu thức chưa được phát xuất. Hoàng Sơn Nguyệt trước khi thấy chiều thức. Không thể đoán định một cách vã quyết. Chàng từ từ rút thanh bạch hồng kiếm, ánh kiếm chớp người lên, chàng nhìn qua phu nhân thấy bà hơi có vẻ biến sắc. Chàng cầm thanh kiếm nơi tay có nghĩa là chàng chấp nhận cuộc đấu. Đạn kiếm nhẹ giọng thốt, xin Minh Quỳnh xuất thủ trước đi. Bởi môn thấy rõ chiều kiếm của đối phương như thế nào, để chàng đoán định, chàng miếm cười lắc đầu đáp, không, tiên sinh nên xuất thủ trước là phải hơn. Đảng kiếm không khiêm nhượng quá độ, bước tới một bước phát chiều ngày Đúng rồi, hắn sử dụng đúng kiếm pháp tù là, hắn đàn phát xuất chiều dân thảm vụ sầu. Tuy nhiên có điểm bất động là thanh kiếm không phát sành dân thảm vụ sầu như lúc tạ linh dẫn đánh ra, mà cũng chẳng có tiếng ma gào quỷ hú, có điều quai lực thì hùng mạnh hơn nhiều. Không do dự, Quang Sơn Nguyệt sử dụng ngài kiếm pháp đại là ứng phó với địch. Chàng đánh ra chiêu càng khôn thủy định. Hai đạo kiếm vừa chạm vào nhau, quấn vào nhau thành một khối, không gây nên một tiếng động nhỏ nào. Trong phút chốc hai đạo kiếm khí rời nhau ra. Quang Sơn Nguyệt thở vào, chừng như chàng kêu hãnh phần nào, bởi chàng nhận thấy cái hoài lực do đạn kiếm phát quy, đành là hùng mảnh, xong, hắn không biểu hiện nổi. Những hiện tượng ma quái như tạ linh dẫn đã cho thấy. Hơn thế chàng cũng nhận rõ. Từng sự biến hóa nơi thanh kiếm của đối phương. Mà Đại La Kiếm Pháp lại truyền khắc chế những biến hóa đó. Nhờ vậy chàng tiếp nhận nổi chiều đấu. Nhưng sự nhận xét của những người đứng bên ngoài lại bất động. Bất đồng chẳng phải là dĩ động. Nguyện Nguyệt Hòa Phu Nhân âm thầm tháng phục. Còn bọn cầm khiêu và nhắc hoạch thì trầm lắng. Như phụ nhân Họ tỏ lộ rõ sự tháng phục Họ sức reo họ lên Đảng kiếm cũng tán thưởng đường kiếm của quan Sơn Nguyệt vô cùng Giây phút trôi qua Đảng kiếm phát chiều thứ hai Cũng là một trong những chiều của tù là kiếm pháp Có cái tên là sư hồn lạc pháp quan Sơn Nguyệt đưa liền chiều sơn nhạc dĩnh kỳ ra ngân đó Hai đạo kiếm khí lại quyển vào nhau Tuy nhiên, Quang Sơn Nguyệt cảm thấy công lực của đạn kiếm mường tượng thăm hậu hơn tạ linh dận. Bởi công lực của hắn quá mạnh, thành ra luồng khí của Quang Sơn Nguyệt bị kiếm khí của hắn từ từ đè nặng, như bị kềm cứng lại, không còn linh động như lần chạm kiếm đầu tiên. Cũng may chiều sơn nhạc dĩnh kỳ này là một chiều chiên về thế thủ, do đó chàng cố gắng giữ những tư thế cũng chẳng đến nỗi nào. Giả như chàng sử dụng một chiêu chuyên tấn công Thì lúc đó hẳn chàng không làm sao phát huy thế công nổi Xong phương lại rời nhau ra Đảng kiếm lùi lại hai bước Thần sắc ngưng trọng Tự hồ hắn không tin là sự thật như thế Nguyệt Hoa Phu Nhân không còn giữ nổi Vẻ bình thản như cũ Buộc miệng kêu lên một tiếng ạ rất nhẹ Sau chiêu kiếm thứ hai quan sư Nguyệt bắt đầu thở mạnh Hơi thở mạnh của chàng nghe rõ ràng Tuy nhiên, thay vì nghỉ mệt, chàng lập tức bước tới tấn công, dời thủ pháp cực kỳ nhanh. Chàng đánh ra luôn cả hai chiêu cùng một lúc, chiêu hút nhật đông thăng và chiêu bạch hồng quán nhật. Hai chiêu đó thuộc về thế công, chàng đánh ra kể cũng hợp lý, bởi đúng là chiêu công chứ không phải là chiêu thủ. Xong đánh như vậy là xa với quy tắc của kiếm pháp. Vì đại la kiếm pháp chỉ được dùng dơi cái thế thụ động, Phải chờ khi địch tấn công, chàng mới thi triển. tuyệt đối không nên xuất thủ trước. Rồi tùy ý phản công, chàng dùng chiêu công hay chiêu thủ mặt chàng. Do theo sự ức độ của chàng, bây giờ chàng bỏ cái thế thủ động đó, không chờ địch tấn công nữa, chính chàng tấn công trước. Sợi dĩ chàng phạm quy tắc là vì chàng nhận ra đạn kiếm có đấu pháp rất kính đau. Khi hắn xuất chiều là cái thế rất chặt chẽ. Chẳng có một sơ hở nhỏ nào Chàng có chờ hắn xuất thủ trước Cũng không lợi dụng được thời cơ nào được Hơn nữa công lực của hắn quá mạnh Chàng ước lượng Sức mình không làm sao giữ dẫn thế thủ cho nổi Nếu bình lặng mà chờ hắn tấn công Đúng là theo nguyên tắc Thì cầm chắc là bị hắn đánh bay Bởi xa vị trí Do đó chàng phải liệu Thà liều mà còn có cái may Hơn là đứng một vỗ dơi cái bại chắc chắn Chiều thứ nhất hút nhật đông thăng vừa bay ra, đạn kiếm khoa kiếm một dòng tạo thành một bức tường phong dưỡng chắc, chè kính chỗ hở toàn diện. Hằng quá dễ dễ dàng chiều kiếm đốc của quan sơn nguyện. Nhưng chiều kiếm kế tiếp lại đến liền, vừa nhanh vừa ảo diệu. Đạn kiếm không làm sao xoay kiếm biến thế ngăn chặn thành ra phải để kiếm cho bạch hồng xuyên qua màu kiếm quang của hắn, một tiếng rẽn vàng lực. Ngàn tê lửa bắn ra, chóp ngời, hai vũ khí chạm vào nhau. quan Sơ Nguyệt lùi lại một bước, tay cầm kiếm tê dại. Chàng phải cố gắng lắm mới giữ cho nó khỏi rơi. Vẻ hải hùng hiện ra trên gương mặt của chàng. Chàng hải hùng không vì chiêu kiếm kỵ ảo của đối phương, mà vì công lực quá thâm hậu của đạn kiếm. Đúng ra chàng đâm trúng những điểm của đối phương. Đối phương cũng không làm sao quá giải kịp Thế mà trong cơn nguy cấp đạn kiếm vận dụng kinh lực, dồn vào kiếm, thành kiếm phát huy một áp lực kinh hồn, đẩy bật Bạch Hồng kiếm trở về, hắn thoát nạn mà Quang Sơ Nguyệt lại bị chấn động đơn tề cả cánh tài xuất buồn rơi thành kiếm. Chàng còn nhận ra thanh kiếm màu xanh của đạn kiếm rất quý, Bạch Hồng kiếm chạm vào nó chẳng hề sức mẻ, đừng nói là gãi. Đạn kiếm không đến nỗi bất bình tĩnh như Quang Sơ Nguyệt. Hắn dòng tay hướng lên, không dái một lượt, rồi tra kiếm vào gió sau cùng quay nhìn Quang Sư Nguyệt, rồi dòng tay thốt. Minh Quỳnh có kiếm thuật tuyệt lương, tại hạ không dám sánh. Quang Sư Nguyệt kinh ngạc cực độ, còn nói đó đáng lý là phải do chàng phát xuất. Sao hắn lại thốt lên, bởi rõ ràng là chàng kém hắn xa kia mà. Dù ở bên ngoài không ai thấy rõ, chàng cũng phải tự ước sức lượng sức mệnh. Tại sao hắn nhận bại? Suy nghĩ một lúc quan sư Nguyệt chợt tỉnh ngộ Trước khi đến đây, chàng đã ngược nghe. Cầm khiêu cho biết là đạn kiếm, là một người rất tốt, sẵn sàng hiệp trợ với bất cứ ai, nếu hắn có dịp làm. Hủng hồ chàng đã được bằng hữu của hắn là bọn cầm khiêu tư kỳ và thi thư, luôn đến nhập hoạch, dành cho nhiều hảo cảm. Có lẽ vì thế nên trong lúc đấu kiếm, hắn đã giờ kém thế. Rồi khi dứt cuộc, hắn lại tuyên bố phục tài của chàng. Tuy nhiên chàng đâu phải thuộc hạng người chấp nhận một cái hư danh. Khi chẳng có thực tài làm hậu thuẫn. Cái tính đó rất tốt thật. Xong chàng không thể tiếp nhận được. Chàng cười lãnh rồi đáp. Tiên sinh khách khí quá chừng. Tài hạ còn giữ được kiếm trong tay là nhờ tiên sinh chăm trước cho đó. Chứ nếu không thì, đạn kim nhớt một nụ cười khổ không đáp. Nhập hoạch bóng lên tiếng nói. Thật không tưởng tượng nổi, Minh huynh Đệ đã luyện kiếm pháp đến mức cao mình như vậy. Đạn kiếm từng khoe khoan là người ngoài phu nhân ra, chẳng một ai tiếp được mấy chiều kiếm của hắn. Thế mà Minh huynh Đệ lại đánh bại hắn không khó khăn gì. quan Sơn Nguyệt quay mặt về nàng, mắt hơi trừng rồi hỏi. Tài hạ đánh bại đạn tiên xứng. Nhật Hoạch bỗng cười khanh khách nói, chứ sao nữa, lão đệ nên kêu hãnh mới phải chứ. Nếu hắn không nhờ diệu năng của thanh kiếm thần đó Thì hắn đã mất đầu trong chiêu kiếm thứ nhất của lão đệ rồi Ta dám quả quyết là kiếm pháp của lão đệ xứng đáng được coi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách đó Chừng như nàng tỉnh ngộ biết mình lỡ lời dội lên tiếng bào chữa Đương nhiên là không bao gồm phu nhân ở trong đó Vừa thốt ra câu bổ túc nàng đưa mắt nhìn nguyệt qua phu nhân Chỉ sợ bà ta không ưng ý câu nói đó Ngờ đâu phu nhân mỉm cười nói, nhập hoạch, à, ngươi lầm rồi đó nha, có thể là ta dựa vào công lực thủ thắng trước hắn, nhưng luận về chiêu thức thì ta còn kém đạn kiếm một phần. Kém đạn kiếm thì ta phải bại nơi tay hắn là cái chắc. Không ai tưởng bà lại thốt ra câu nói như vậy, và có lẽ đây là lần thứ nhất bà nhận kém trước một người. Ai ai cũng kinh ngạc, Hoàng Sơ Nguyệt cái lại chẳng lấy đó làm vinh dự, chàng thẳng nhiên như thường. Hay đúng hơn chàng không lưu ý đến ai chàng không nghe phu nhân nói gì đôi mắt của chàng chăm chú nơi thành kiếm trong tài của Đảng kiếm kiếm đã tra vào givõ rồi tay của Đảng kiếm bất quá sợ lên giỏ có gì lạ mà chàng nhìn chẳng đang suy nghĩ về cái tên của thanh kiến cái tên kiếm là thành sách kiếm lúc học kiếm với ôm Kiều chàng nghe lão bà kể về dài thanh kiếm ngoài thanh bạch Hồng ra Chẳng hạn như thanh tử xứng, thành thành sách. Những thanh kiếm đó có hoài lực trên hãng thành bạch hồng kiếm. Giờ đây chàng gặp một trong hai thanh kiếm đó nơi tài của đạn kiếm. Chàng cũng hiểu chiêu thức bạch hồng quán nhật rất tuyệt diệu. Đối phương không làm sao tiếp nhận nổi. Sở dĩ đạn kiếm thoát khỏi áp lực của thanh kiếm bạch hồng. Chẳng qua chiêu thức đó là nhờ sự thần diệu của thanh thanh sách kiếm. Thảo nào hắn chẳng nhận bại. Nguyệt Hòa Phu Nhân điểm một nụ cười rồi thốt Mình thiền lý Bắt đầu từ giây phút này Ngươi là phần tử trong cung quảng hàng đó Hoàng Sơn Nguyệt giật mình hấp tắp đáp Không, không thể được Nguyệt qua Phu Nhân vẫn tươi cười nói Tại sao? Hoàng Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Tại hạ không thể là một người tùy hầu bên cạnh Phu Nhân được Phu Nhân gật đầu Đương nhiên khi nào ngươi là kẻ thị giả của ta được Ngươi học rộng tài cao, bắt một kẻ như ngươi xung vào hàng ngũ tiểu hầu thì có khác nào mai một một bậc anh tài có phải vậy không?" Hoa Sơn Nguyệt lắc đầu, "Tại hạ không nghĩ như vậy, phu nhân đoán sai rồi." qua phu nhân không cho chàng nói tiếp, bà chặn lời lại liền. "Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi rồi, tài năng của ngươi phát hiện trên nhiều phương diện mà xung vào hàng ngũ thị giả bớt qua sẽ thiệt thòi cho ngươi rất nhiều." Tuy nhiên người thử nghĩ xem, bất quá về kiếm pháp người có phần cao minh hơn bọn kia, chứ về cầm kỳ thi quả đã chắc gì hơn được bọn cầm khiêu tư kỳ thi thơ nhập hoạch chứ hả? Ta cho rằng giới sở học của bọn chúng thừa khả năng chỉ điểm cho người, họ không là sư cũng là trưởng, hạng thành thiếu niên hoặc cường cao hẳn tự đắc ngạo mạn là sự thường có thể là cần phải có, những tính đó nữa là khác. Sông quật cường cao hẳn tự đắc ngạo mạn nếu giúp người bảo trì phẩm cách, khí khái thì hai, trái lại nếu khuyến khích người nuôi cuồng dòng thì rất dở đó. Bà nói có lý lắm, xong bà nói sai quan niệm của quan sư Nguyệt. Dĩ nhiên chàng bất bình, khi nào chàng chịu nổi những lời phủ đầu của Nguyệt Hoa Phu Nhân. Chàng câu mài toan tranh miệng, Nguyệt Hoa Phu Nhân lại trận lời nói tiếp. Ta biết người bất mãn, xong ta có biện pháp nào hơn. Có thể bởi ta nhận thức ngươi quả là một nhân tài. Có thể ta bổ nhậm ngươi là một hộ pháp trong cung, dây chức hộ pháp, ngươi cai quản cả bãi thị giả của ta. Như vậy là thích hợp với ngươi lắm rồi. Nhập hoạch thấy rõ Quang Sơn Nguyệt còn phản đối dội lên tiếng ngạc. Mình huynh đệ, phu nhân đã dành cho lão đệ một dinh dự lớn lao lắm rồi đó. Tùy cai quản bọn ta, Lão đệ chẳng thu hoạch ít lợi gì. Xong tiếp cận với phu nhân thường xuyên, Lão đệ sẽ học hỏi được những điều hay. Lão đệ sẽ trở nên bậc đại thành. Nàng vừa thốt, vừa nheo nheo con mắt. Ngầm truyền cái ý cho chàng. Cái ý đó là niềm khuyến khích. Chàng nên tiếp thụ để đề nghị của nguyệt hoa phu nhân. Đồng thời bọn thị thư cầm khiêu tư kỳ, Cũng ra hiểu bằng ánh mắt với chàng như vậy Hoàng Sơn Nguyệt dở khóc dở cười Tiếng thoái lử nạt Nếu chàng chấp nhận Thì biết đến bao giờ chàng giải thoát được sự ràng buộc tại nơi này Và trong khi chờ đợi sự giải thoát Chàng sẽ có những tao ngộ như thế nào Lợi hay là hại Không hiểu được ngày mai Cái gì sẽ xảy đến với chàng Khi làm những gì ức độ được một hậu quả xa xối Bất giác chàng lấy một chủ ý Thực hiện chủ ý đó Chàng phải khoát lên một thái độ Trái ngược dơi tư cách của chàng Chàng biểu hiện giá cao ngạo cực độ Bật cười ha hả Cười một lúc lại cất giọng sang sàng Lời nói là như vậy Sự sắp xếp xem ra thì rất đẹp Rất hợp lý Tuy nhiên dù sao Phu nhân cũng vẫn xem tại hạ là kẻ dưới tay Một kẻ tùy sai Bất quá là một thị giả Có chút dinh dịu hơn các thị giả khác Hủng chi cái quyền cai quản các thị giả kia Chỉ là một hư quyền Bởi cai quản họ Mà tại Hạ có lợi lộc gì Ngoài cái chuyện khổ nhọc Giám thị họ phục vụ cho phu nhân tận tủy tại Hạ chẳng biết được Khi phu nhân nhận tại Hạ là một hộ pháp trong cung Thì phu nhân sẽ định dành cho tại Hạ những đặc quệ gì đây Nhật hoạch biến sắc Bà kêu lên Mình huynh đệ điên rồi Làm sao bỗng nhiên lại xúc phạm phu nhân vậy quan Sơn Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp. Trái giây sự lo sợ của tất cả với qua phu nhân nở một nụ cười rồi thôi. <cười> chẳng có gì phải trách hắn, nếu ta không biểu lộ một vài tuyệt kỹ cho hắn thấy trong trường hợp này thì chẳng khi nào hắn phục. Gã trẻ tuổi kia người định tranh cao thấp với ta có phải không? Quan Sơn Nguyệt cười nhạt rồi nói: "Tranh cao thấp thì hơi quá đáng." Phu nhân đừng có nói thế, bất quá khi chưa thấy sở học, sở năng của phu nhân như thế nào thì tại hạ không thể đi sâu vào vấn đề và đương nhiên là không đáp ứng được. Ngược qua phu nhân vẫn nữ nụ cười và nói: "Người cứ nêu ra cái ý, muốn thử thách ta như thế nào, ta sẽ cho người thấy cái giải pháp thích ứng của ta." Qua sơ nguyệt cao ngạo gần như ông cuồng, bà ta cũng cao ngạo không kém, gặp kẻ cao ngạo ngang độ. Quang Sơn Nguyệt càng nâng cái độ ngông lên cao hơn nữa Chàng bật tiếng cười ha hả rồi thôi Tại <cười> hạ nhận thấy có thể miễn cưỡng ứng phó Trước sự thi triển mọi sở năng của phu nhân Nguyệt qua phu nhân giật mình Từ lâu lắm rồi trong quán hàng cung Chưa có một ai dám thốt ra câu nói đó Lần thứ nhất phu nhân mới nghe được lời nói này vậy Và là từ miệng của một tên thiếu niên nói lên Tự nhiên bà phải sửng sợ chứ. Bảy thị giả cũng sửng sợ như bà. Một phần họ lo ngại cho quang sơ nghiệp. Phần khác họ kinh dị không tưởng tượng nổi. Quang sơ nghiệp là một con người như thế nào. Thành ra họ đâm ra hoang mang. Không hiểu sự lo ngại cho chàng đó có thừa hay là không. Một lúc lâu thì Nguyệt Hoa Phu Nhân cười nhẹ rồi thôi. Hài quá, hay vô cùng. Đại khái cái tài của ngươi bao gồm mọi mặt. Thế mà ta cứ tưởng người chỉ có vài tuyệt kỹ thôi chứ. Vậy thì bãi ngón nghề trong quãng hàng cuốn này ta sẽ biểu hiện cho người thấy rõ. Bãi ngón nghề đó là cầm, kỳ, thi, quả, kiếm, trà, tủ. Ta sẽ cho người thấy chỗ tuyệt diệu của mọi thứ. Có như thế người mới tâm phục khẩu phục. Bà lên tiếng gọi, cầm khiêu lấy đàn ra cho ta. Cầm khiêu dân một tiếng. Bước vào trong góc đại sản Mang ra túi đàn Lão ta lấy chiếc đàn trong túi đặt ở trên bàn Người qua phu nhân đứng lên Bước đến cạnh chiếc đàn Bà niếm bụt nụ cười rồi thôi Nói rằng là một cuộc so hơn kém với ngươi Thì đúng là một chuyện đáng buồn cười quá đi Xong ngươi đã muốn thấy cái chỗ hơn kém Thì ta cũng chẳng quản công Biểu hiện cho ngươi thấy mà Ta sẽ dạo lên bảng ỷ Lan Nếu nghe rồi mà ngươi chẳng xúc động tâm tình thì ta công nhận ngươi là một danh cầm. Hoặc giả ngươi muốn xưng là đệ nhất danh cầm trong thiên hạ ta cũng chấp nhận cho luôn. Bây giờ quan Sơn Nguyệt muốn thoái thác để chấm dứt một sự chuyện kỳ lạ lùng. Chàng cũng không còn kịp nữa. Chàng hết sức lấy làm lạ lùng tại sao chàng có những tao ngộ như thế này. Lòng Hoa Hội vừa dứt, liền theo đó lại gặp cái tổ chức quái vị cho rằng điên cũng chẳng sai lầm. Ngày trước, chàng từng nghe sư phụ là độc cô Minh, dẫn và giảng qua, cầm lý cho chàng hiểu. Nhưng sự hiểu biết của chàng còn trong một phạm vi rất nhỏ hẹp. Chàng chưa xứng đáng là một tai cao minh về cầm lý cũng như cầm điệu. Tuy nhiên chàng cũng rõ, cao thủ dạo đàn, có phổ quá công lực vào tiếng đàn. Nếu người nghe không cẩn thận, sẽ bị kinh lực đó do tiếng đàn phát quy, vô hình trung thọ thương ngay thường thấy tinh thần nguy hại hơn là thương thế ở thể xác. Tuy nhiên chàng biết rõ, qua phu nhân không thực tâm sát hại chàng, mà chàng cũng biết luôn là thanh âm của đàn cầm có thể gây tai hại cho người nghe. Cái tai hại đó bắt đầu từ sự rối loạn thần trí. Rồi vì không tự chủ được, phải rơi vào vòng thao túng của người gái đàn. Đại khái chàng biết như vậy. Chàng nghĩ nếu chàng giữ được cái tâm thanh tịnh, cái ý kiên cường, nghe Nhưng chẳng nghe Thì tiếng đàn kia làm gì vũ hoạt chàng nổi Chàng ngồi xuống xếp bàn tròn Hai tay đặt trên gối Mắt nhắm hở Mường tưởng như một nhà sư nhập định Chàng lên tiếng thốt Xin mời phu nhân cho nghe đàn Nguyệt qua phu nhân nhìn tư thế ngồi của chàng Gật gù rồi tán thưởng Xem ra người cũng hiểu biết đôi chút Hãy chú ý ta bắt đầu đàn đây Chàng có quyết tâm nghe đâu mà bảo chú ý Có lẽ phu nhân thấp thức chàng, bảo chàng chú ý giữ mình, dù cho cảnh giác của chàng có đề cao tột độ, dị tất chàng không bị ảnh hưởng của tiếng đàn. Bà bắt đầu so dây, mới so dây bà đã tạo nên một âm thanh quyền hoạt rồi. quan Sơ Nguyệt giật mình, thầm sợ âm điệu của phu nhân phát quy, do đó chàng cố gắng tính tâm thần ngồi yên như tượng gỗ. Phu nhân lấy làm lạ. Bất cứ ai cũng không thể nghe nổi những âm thanh đầu tiên của đàn cung ỉ Lan của bà. Người khác thì rung rảy mình, nhưng Quang Sơn Nguyệt bất qua chỉ lộ giá kinh dị rồi bình tĩnh lại ngay. Chính bọn thị giả, nhất là cầm khiêu, cũng hết sức hải hùng, không tưởng tượng nổi, chàng định tâm dẫn chắc như vậy. phu nhân bắt đầu dạo bản đàn ỉ Lan thật sự. Quang Sơn Nguyệt vẫn trơ trơ như tượng gỗ, ai ai cũng lấy làm kỹ. Chính phụ nhân cũng lấy làm kỳ. Bà bực tức. Bởi bực tức nên bà đang gấp. Trong âm điệu ẩn ước cái sát ý. Sát ý càng phúc càng bốc mạnh. Bọn thị giả ở bên ngoài càng phúc càng kinh sợ. Nhưng quán sơ nguyệt càng phúc càng dứng hơn. Nơi mát miệng thoáng hiển một nụ cười. phu nhân nổi giận. thấy vì đang gấp bà đang chậm lại. Cái ý trầm trầm Căn tọ sát ý bốc mạnh hơn trước, nhưng Hoa Sơn Nguyệt vẫn bình tận như bình thường. Phu nhân soi giận thực sự, bà bỏ luôn cung Điệu ỷ Lam, đến đàn sang một bản nhạc khác. Trong ánh mắt của bà hiện rõ luồng sát cơ. Cầm khiêu kêu lên thất thanh, "Không được đâu phu nhân, phu nhân không cần về giặc nữa." Bà nạt ngán. Mười bốn tạ cúi đầu nhận bại trước thằng tiểu tử này sao? Quý thính giả thân bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 28 của tác giả từ Mã Tử Yến đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 29 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ xin tạm biệt.